Rắc rắc rắc rắc rắc. Trong nháy mắt đại địa xung quanh rạng nứt. Vết rạn càng ngày càng nhiều. Từng đường rảnh lớn nhanh chóng lan ra vạn dặm. Bên ngoài. Ánh mắt tướng thần lạnh lẽo, uy thế hung mảnh vô hạn. Chiến thần vô song khổ sở giảy vua. Chỗ đầu gối không ngừng run rảy, không để cho mình phải cúi lại. Bành. Dưới chân tướng thần tế đàn đại đế xuất hiện Áp chế lại càng hung mạnh hơn phóng về phía vô song chiến thần Âm um, Thiên huy ngập đầu Bá đạo vô biên Rắc Hai đầu gối chiến thần vô song Nhất thời ốm công súng Âm um, âm um, quỳ gối trước mặt tướng thần đại đế Gia đầu lôi đế lại tê dại một hồi Đó là chiến thần vô song Ngày xưa mình và hắn đã chiến đấu một trận Mình cũng không thể thắng hắn Ban đầu hắn vốn cho rằng tướng thần đại đế rất mạnh Nhưng không ngờ được tướng thần đại đế lại mạnh tới mức này Thế giới thứ nhất Đây là thế giới thứ nhất còn là thế giới hung nhân sao Lôi đế chợt giật, giật mình Được rồi Lôi đế đi nhanh lên Chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Dịch Phong ở bên cạnh trầm giọng nói. Vâng, lôi đế nhất thời Nhu Thuận nói. Lôi đế không tự chủ được nghĩ tới lúc trước. Trước kia, khi bốn giới chưa hợp nhất, lôi đế đầy tự tin, với tu vi thập ngũ trọng thiên đỉnh Phong. Trong 100 vạn năm ngắn ngũi, thế giới đại thiện phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tu vi của rất nhiều người đã tăng lại càng tăng. Chính bản thân mình ngày xưa không thể tưởng tượng được độ cao như bây giờ. Lôi đế vốn tự tin, lại càng tự tin hơn. Nhưng bây giờ lôi đế mới chật phát hiện, lòng tin này nực cười tới mức nào. Những năm qua cường giả của thế giới đại thiện không ngừng trèo lên đỉnh. Lẽ nào cường giả của ba thế giới khác lại trì trệ không tiến lên. Thế giới thứ nhất, thế giới đại thiện toàn cõi âm quyết đấu. Có thể nói, thế giới đại thiện hoàn toàn thất bại. Đây là một thế giới hung nhân. Đối mặt với sự thúc dục của dịch phong, lôi đế nhanh chóng phối hợp. Thế giới đại thiện Tây Ngoại Châu. Đây cũng là nơi dung hợp với thế giới thứ nhất. Diêm xuyên một mình một người, nhanh chóng đến Tây Ngoại Châu. Xong thẳng tới một tòa cung điện khổng lồ. Ngự thiên điện. Bên ngoài ngự thiên điện đang có vô sáu cương thi đi lại khắp nơi. Âm. Trong nháy mắt khi diêm xuyên vừa đến, sóng khí cuồng cuộn xong thẳng ra khắp nơi. Một trưởng ầm ầm đánh thẳng vào trong ngự thiên điện. Âm. Bên ngoài ngự thiên điện. Vòng bảo hộ tự động phòng hộ. Và chạm với một trường của diêm xuyên vừa ầm ầm đánh tới. Tạo nên đợt sóng cuồn cuộn. Két cánh cửa lớn của ngự thiên điện ầm ầm mở ra. Ngự thiên đại tôn toàn thân mặc lục vào, chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Trong khoảng thời gian bế quan này. Hắn ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Lại không ngờ đột nhiên có người đến trùng chức quấy nhiễu. Rốt cuộc là ai muốn chết lại tới đây lúc này Diêm Xuyên Ngự thiên đại tôn Trừng mắt một cái đã nhìn thấy được Diêm Xuyên đang đứng giữa không trung Thế giới đại thiện cõi âm Thế giới thứ nhất đang thu phục đối ứng với cương vực của mình Đồng thời cũng đang quan sát cuộc chiến đấu tại cương vực khác Tướng thần lấy khí thế áp chế chiến thần vô song Trong ánh mắt tướng thần lại nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ ở Bắc Ngoại Châu. Minh Hà Lão Tổ đối chiến với chủ thần phía Bắc áp chế toàn diện. Thậm chí trong thời gian chiến đấu còn có một vài phần trêu chọc ở trong đó. Nhưng không thể nghi ngờ lực chiến đấu vẫn vô cùng mạnh mẽ. Dù vậy, Minh Hà Lão Tổ cũng không toàn lực ra tay. Hai mắt tướng thần hiếp lại. Kỷ thứ ba, Minh Hà Lão Tổ Ta đã từng nghe nói khổng hoàng thiên là thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ ba, thời khắc vũ hóa đạt tới thập thất trọng thiên. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, người mới là thiên hạ đệ nhất nhân của kỷ thứ ba mới đúng. Tướng thần nhìn chầm chầm vào Minh Hà Lão Tổ phía xa. Nhìn thấy sự cường đại của Minh Hà Lão Tổ. Tướng thần không có một chút căm ghét nào. Ngược lại còn tỏ ra vô cùng hưng phấn. Cường giả. Quả nhiên cường giả sinh ra sau đó không ủ ổng công năm đó mình vụ hóa giải chết. Ngược lại tướng thần nhìn thấy được hoàng. Chiến đao của hoàng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bất luận là đối thủ nào cũng một đao giải quyết. Chỉ một đao mà thôi. Thập ngũ trọng thiên, dết chết đồng cấp như dết chó lợn sao. Hai mắt tướng thần thoáng nheo lại. Tu vi của hoàng còn không khiến tướng thần để ý. Nhưng đao phong kia của hoàng lại khiến ánh mắt tướng thần sáng ngời. Đó là một loại đao pháp thế không thể chặn, một loại đao pháp vô địch. Đao phong về đánh ra không thể ngang hàng. Dường như thế gian này không có bất kỳ vật gì không thể bị một đao của nàng chặt đứt. Đao pháp rất tốt. Tướng thần tán thưởng nói. Sau đó tướng thần quay đầu sang một phía khác. Tướng thần lại nhìn thấy Diêm Xuyên đối chiến với lôi đế. Tướng thần từ phía xa nhìn Diêm Xuyên, thần sắc thoáng động. Tướng thần quan sát chiến trường khắp nơi. Cường giả bốn phương cũng đang quan sát. Hoàng thoáng nhìn về phía Minh Hà Lão tổ liền không tiếp tục để ý nữa. Khi liếc nhìn tướng thần nàng cũng không dừng lại lâu. Cuối cùng nàng nhìn về phía Diêm Xuyên. Nhìn thấy Diêm Xuyên trong mắt Hoàng có phần lạnh lẽo nhưng còn có một tia phức tạp. Sư Tôn Đệ tử thứ 12 của Hoàng bay tới. Truyền lệnh của bản tôn, người nào không phục, dết. Yes. Hoàng trầm giọng nói, vâng, đệ tử thứ 12 của Hoàng hét theo nói. Minh Hà Lão tổ trêu chọc chủ thần phía Bắc một hồi, sau đó đạp lên đầu của chủ thần phía Bắc. a phi. Minh Hà Lão tổ phun ra một bãi nước bọt. Chỉ là dạng người như ngươi không cảm thấy ngại khi tự xưng mình là chủ thần sao. Minh Hà Lão Tổ nở một nụ cười trêu tức nói. Chủ thần phía Bắc sợ hãi không thể giải thích. Hắn vừa không ngừng xót xa cho mình. Tại sao mình lại chọc tới sát kinh này chứ? Minh Hà Lão Tổ ngẫm đầu nhìn các đại chiến trường phía Nam. Hắn nhìn thấy được tướng thần. Ánh mắt tướng thần, Minh Hà cách không đối diện. Minh Hà lão tổ lộ ra một nụ cười tà ác. Phía xa, thần sắc tướng thần cứng lại, có chút nghi hoặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 208 liên thần bị đánh bại. Tò. I.E.B. Theo, bọn họ đồng thời trấn áp đối thủ của mình. Ánh mắt một đám người đều theo Diêm Xuyên đến Tây Ngoại Châu, phía trước Ngự Thiên Điện. Diêm Xuyên đứng đối diện với Ngự Thiên Đại Tôn. Thế giới thứ nhất Dương Giang. Hoàng Tây Nam Châu. Tướng sĩ hai quân Thế giới Đại Thiên, Thế giới Đại Ác đều đang chờ đợi. Cuộc đại chiến của Liên Thần, Trung Sơn đã tiến vào trong vô cực. Mọi người đều đang chờ đợi kết quả cuộc quyết đấu của hai người đại siêu thoát. Sau một ngày, ầm, trên tinh không các ngôi sao chấn động mạnh một cái. Một bóng người màu đen từ trên trời dán xuống. Trong nháy mắt bóng người này đã rơi xuống hoàng tây nam châu. ầm, trong nháy mắt biển rộng xung quanh bị trùng kích dân lên sóng lớn ngập trời. Những cơn sóng cuồng bạo dân trào tới các cương vực xung quanh. Biển rộng bị đập mạnh tại thành một cái hố lớn siêu cấp thậm chí còn lún sâu vào trong lòng đất. Vô số dung nhăm phun trào. Dung nhăm, nước biển va chạm vào nhau. Vô số hơi nước bút lên trời. Âm, um, lại một đạo kim quang đáp xuống phía trên mặt biển. Đạo kim quang đó chính là Trung Sơn. Toàn thân hắn mặc kim vào, dưới chân đạp lên trên một con kim lông như ẩn như hiện. Mắt hắn lạnh lùng nhìn về biển rộng phía dưới. A! Từ dưới biển rộng vang lên một tiếng quát to. Trong nháy mắt dung nham bị niêm phong lại. Biển rộng đang điên cuồng hung bạo trong nháy mắt đã phẳng lặng giống như một mặt gương. Đó chính là liên thần. Mái tóc hắn rối tung. Gián vẻ cực kỳ chật vật đứng ở trên mặt biển Trên khóa miệng hắn còn lưu lại vết máu Liên thần ngẫm đầu nhìn lên trời ánh mắt lộ vẻ không cam lòng Trên không trung, chung sơn đứng chắp tay sau lưng nói Hiện tại ngươi đã biết trẩm nói không sai rồi chứ Tại sao? Tại sao? Khuôn mặt liên thần đầy giữ tợn quát Chung sơn lạnh lùng nhìn liên thần. Ngươi và ta đều là tu vi thập ngũ trọng thiên. Đều là người siêu thoát thập ngũ trọng thiên. Điều động lực lượng một giới. Có thể đạt tới thực lực thập thức trọng thiên. Vì sao ngươi lại mạnh hơn ta được? Liên thần không cam lòng tới cực độ quát lớn. Khắp nơi cường giả của thế giới đại thiên, thế giới đại ác nhất thời đã hiểu rõ kết cục, Trung Sơn thắng. Trậm nói trậm và ngươi không giống nhau. Trung Sơn trầm giọng nói. Không giống chỗ nào. Ta không hiểu. Liên thần lo lắng nói. Siêu thoát chính là biến thể của vụ hóa. Ngư siêu thoát là mượn bảo vật của cường giả kỷ thứ nhất để siêu thoát Bởi vậy không giống với trẩm Trung Sơn trầm giọng nói Không thể nào Muốn siêu thoát nhất định phải dùng tới pháp bảo của kỷ thứ nhất có thể làm được mới có thể thành công Liên thần kêu lên Trung Sơn trầm giọng nói Không phải nhất định phải mà là có thể Ngươi mượn bảo vật của Đại Khí Tôn để siêu thoát Vì vậy ngươi trưởng thành Vĩnh viễn không có cách nào vượt qua được Đại Khí Tôn Dĩ nhiên Đại Khí Tôn cường giả kỹ thứ nhất mạnh đến như vậy Vì sao còn không siêu thoát Trái lại hắn đi lựa chọn vụ hóa Con đường siêu thoát cũng không phải là đường tắt Ngược lại là một con đường gian nan Con đường gian nan sao Liên thần trầm giọng nói Ngươi và Thiên Cương cả hai đều mượn bảo vật của Đại Khí Tôn và Đại Thế Tôn để siêu thoát Cho nên sau khi các ngươi siêu thoát khó có thể trưởng thành thêm được nữa càng khó có thể mạnh hơn Trung Sơn trầm giọng nói Vậy còn ngươi Lẽ nào ngươi không có sử dụng với bảo vật của cường giả kỷ thứ nhất sao? Liên thần không tin nói Trẩm Trẩm tất nhiên không sử dụng pháp bảo Tuy rằng thời khắc siêu thoát Diêm xuyên đến một rút Nhưng trẩm lại lấy lực siêu thoát Con đường của trẩm mới là con đường siêu thoát chính xác Trẩm nói trẩm không giống ngươi Ngươi muốn đột pháp Thực sự là xa xôi có tìm được Trẩm lại chỉ cách một con đường Thiếu một thời cơn là có thể làm được Trung Sơn tự tin nói, Ngươi còn có thể đột phá sao? Ngươi sắp đột phá. Mặt liên thần càng thêm dữ tận trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Trung Sơn lại không tiếp tục nói nữa, lạnh lùng nhìn chầm chầm vào liên thần. Khuôn mặt liên thần dữ tận, không cam lòng tiếp tụ lại vô hạn. Hắn vốn tưởng mình chính là thiên hạ vô địch. Cho dù Trung Sơn cũng chưa hẳn là địch thủ của mình. Nhưng bốn giới vừa hợp nhất, hắn đã lập tức pha chạm với tướng thần. Bây giờ hắn lại phải đối mặt với Trung Sơn, còn bị đánh bại. Cảm giác không cam lòng đè nặng tiếp tụ ra thành oán khí ngập trời. Ngươi đã siêu thoát trường sinh bất tử, không ai có thể giết chết ngươi. Nhưng không phải không thể nào trấn áp ngươi. Cho người của ngươi cút khỏi Hoàng Tây Nam Châu. Bằng không chậm sẽ trấn ngươi vạn thế muôn đời. Trung Sơn trường mắt một cái lại một khí thế hung ác bắn ra. Sắc mặt liên thần khó coi đến cực điểm. Hoàng Tây Nam Châu, mọi người của thế giới đại ác rút quân. A liên thần bi thương phẫn nộ rống to. Thất bại. Liên thần hắn lại bị đánh bại hoàn toàn như vậy. Đám ác ma tại Hoàng Tây Nam Châu, Nam Đại Tư Tế, Bắc Đại Tư Tế trong lúc nhất thời trên mặt lộ vẽ cay đắng. Vừa nắm được 16 cương vực cứ như vậy mà chắp tay dân cho người khác sao? Tuy rằng không cam lòng, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì khác. Tức giận tiếp góp trong lòng liên thần càng lúc càng nhiều. Trung Sơn liếc nhìn Liên Thần một lát. Sau đó không tiếp tục để ý nữa. Đạt không bay trở về trường sinh bức tử điện tại Bắc Ngoại Châu. Liên Thần dẫn theo một đám ác ma, hậm hực lui lại. Ác ma trở lại. Liên Thần vẫn căm hận. Âm âm âm. Tây Ngoại Châu chợt phát ra những tiếng nổ vang khắp bốn phía Đó chính là thông thiên giáo chủ với một thanh chu tiên kiếm, dốc sức chiến đấu với một đám ác ma. Ba đại cường giả đông đại tư tế, tây đại tư tế, thiên cương ở trước mặt thông thiên giáo chủ, vẫn bị ác chế nghiêng về một bên. Vô số ác ma xông lên chu tiên vừa ra, ai dám cùng tranh tài. Bọn họ nhất thời tự thương vô số. Một kiếm trong tay, thiên hạ vô địch Thông thiên một mình, ngăn cản thiên quân vạn mã của thế giới đại ác, hung thế vô địch Liên thần từ phía xa nhìn thấy phong thái vô hạn của thông thiên, sắc mặt âm trầm Ấm tức tức giận đã tiếc góp trong lòng lúc trước càng lúc càng bùng phát Cõi âm nam ngoại châu, va chạm với tướng thần Hoàng đông nam châu va chạm với Hoàng Kim Đại đế, Hoàng Tây Nam Châu va chạm với Trung Sơn. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ nho nhỏ cũng làm cho đại quân của mình bị áp chế như vậy. Hừ, Liên thần đang tức giận, hắn vung tay áo lớn một cái, phóng về phía Tây ngoại châu. Ầm, uhm. Liên thần xông thẳng tới chiến trường của Thông Thiên giáo chủ. Trong chiến trường, thông thiên đang dốc sức chiến đấu quần hùng, hung thế vô song. Thiên cương đã bị đánh trọng thương mấy lần. Nhưng bởi vì thân là người yêu thoát. Mỗi lần đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng dù vậy hắn cũng cảm thấy rất đau đớn. Thông thiên giáo chủ quá cường đại. Cút khỏi Tây Ngoại Châu. Thông thiên dơ kiếm. Lạnh lùng hét một tiếng. Âm. Khí tức mạnh mẽ xông thẳng về phía một đám ác ma. Phía sau, thần dân đại chu đang vui mừng vô hạn hoang hô không ngừng. Bọn họ hoan hô chiến thần thông thiên đã ngăn cản tất cả ác ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Wow. 12 chương 209 Ngự thiên bị tính kế. N. Ơi xa xôi trong mắt vỏ chiếu lớn ra vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, ầm, một khí tức cuồng bạo sông thẳng đến chiến trường của thông thiên, ầm, trong nháy mắt rất nhiều ác ma bị cổ khí tức mạnh mẽ này xong tới khiến bọn họ bay ra bốn phía. Thiên cương, đông đại tư tế, tây đại tư tế đối chiến với thông thiên giáo chủ cũng đột nhiên dừng lại. Sắc mặt thông thiên biến đổi nhìn lại Chỉ nhìn thấy nửa bầu trời đã bị hoa sen màu đen che kín Liên thần mang theo lòng căm giận ngút trời xuất hiện Uy thế hung mảnh vô hạn Xông thẳng tới chỗ thông thiên Ẩm um, Thông thiên giáo chủ bị ép tới mức thân hình phải lui lại Liên thần Tại thành lạc dương xa xôi Sắc mặt vỏ chiếu biến đổi Tại chiến trường, thông thiên càng kinh ngạc không ngừng. Liên thần đích thân tới đây sao? Liên thần nhìn chầm chầm vào thông thiên giáo chủ nói. Thông thiên! Thần phục bản tôn bằng không, chết, ầm. Um, một khí thế hung ác xông thẳng đến chỗ thông thiên. Đây không phải là hình chiếu, mà là bản thể của liên thần. Liên thần vừa cùng chung sơn chiến đấu một trận trong lòng đang vô cùng tức giận. Hiện tại, hắn càng thêm căm tức thông thiên, uy thế hung mảnh vô hạn. Thần phục. Ha, trừ lão sư ra ta, thông thiên ta sẽ không thần phục bất kỳ người nào. Thông thiên trầm giọng nói. U, V, W, W, M. Liên thần lạnh lùng nói. Muốn chiến thì chiến đi Thông Thiên quát lạnh nói Thông Thiên ngông nghênh trừ nhận ơn của ân sư Chưa bao giờ bị người nào quản chế Mặc dù Thông Thiên trợ giúp võ chiếu Cũng là do hồng quân nhờ vã Hắn muốn báo đáp ơn của lão sư mà thôi Bây giờ liên thần muốn mình thần phục hắn Rõ ràng không thể nào Hừ muốn chết Liên thần hừ lạnh một tiếng, lập tức đánh về phía thông thiên giáo chủ. Âm! Um, hư không sụp đổ, liên thần đánh ra một đòn nghiêm trọng. Thế giới đại thiện, cõi âm Tây ngoại châu. Diêm xuyên một mình đến cửa ngự thiên điện. Dầu tiên là ngự thiên đại tôn cả kinh khi nhìn thấy Diêm xuyên đến đây. Tiếp theo hắn bị tình hình khắp thiên hạ thu hút, chấn động. Độc Long Vương, Lôi Đế, Chủ Thần Phía Bắc, T.T.E. Thiên Vương, Chiến Thần Vô Song. Ngự Thiên Đại Tôn nhất thời biến sắc. Ngự Thiên Đại Tôn với Tu Vi Thập Lục Trọng Thiên. Mặc dù không để ý lắm đối với 5 người này. Nhưng tất cả thế giới đại thiện cõi âm bị tiêu diệt hết. Vẫn khiến Ngự Thiên Đại Tôn liên tục kinh hải. Quan trọng nhất là Ngự Thiên Đại Tôn thấy được tướng thần tại Nam Ngoại Châu. Tướng thần cũng tới đây sao? Ngự Thiên Đại Tôn đột nhiên giật mình. Theo kế hoạch ban đầu của hắn chính là làm sao nuốt được Diêm Xuyên. Nhưng kế hoạch của hắn còn chưa kịp thi triển tướng thần đa đánh tới cửa. Không được. Hắn nhất định phải khiến mình trở nên cường đại lên trước để thêm một phần khả năng đối chiến với tướng thần. Ngự thiện đại Tôn quay đầu nhìn về phía diêm xuyên đang ở giữa không trung. Trong mắt ngự thiên đại Tôn vô cùng lạnh lẽo. Đến rất đúng lúc. Diêm xuyên, ngươi không đến ta còn phải mất công đi tìm ngươi. Thiên đào chi kiếm. Ngự thiên đại Tôn quát to một tiếng. Âm, um, ngự thiện đại tôn nhanh chóng lấy ra thiên đào chi kiếm, chuẩn bị đánh bại diêm xuyên. Nốt diêm xuyên, khiến mình biến thành hoàng mỹ trước. Sơn, A, U, Dơn, Dơn, Quy, Quy, à. mới đối chiến với tướng thần. Nhìn thấy phản ứng của ngự thiên đại tôn. Diêm xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Thiên đào chi kiếm xuất hiện. Ngang, ngang. Năm con lôi lông lao nhanh tới, dẫn theo vô số lôi đình điện quang rít gạo lao về phía Diêm xuyên. Âm. Um, vô số lôi điện hạ giống như một đại dương lôi điện, lao nhanh tới. Dư âm đi qua, khắp nơi rất nhiều cương thi nhất thời liên tục kêu lên những tiếng thảm thiết. A, A. Trong tiếng kêu thảm thiết, vô sáu cương thi nhất thời bị lôi điện bổ trúng, đốt cháy sạc Thiên đào chi kiếm, khắc tinh của cương thi, uây lực vô cùng khủng khiếp. Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Hắn đưa tay phải ra. Ngân quan vần quan, đạo chi thủ xuất hiện. Hư không nhất thời xuất hiện một tấm màn màu bạc cực lớn ngăn cản vô số lôi long lao tới. Ẩm! Um. Lôi, trưởng cực lớn pha chạm, hư không xung quanh ngự thiên điện ầm ầm nổ nát. Ngự thiên chung quy là tu vi thập lục trọng thiên, uy lực vô cùng hung hãn. Diêm xuyên là tu vi thập ngũ trọng thiên. Chân đạt tới đèn đại đế. Đạt tới uy lực thập lục trọng thiên. Nhưng chung quy có hơi yếu hơn một chút. A! Mái tóc của Diêm Xuyên liền biến thành màu máu. Biển máu mênh môn đột nhiên xuất hiện. Bác thụ trùng thiên trong nháy mắt liên kết với những vì sao trên bầu trời. Các vì sao của thế giới đại thiện đột nhiên sáng vườn lên. Tinh lực cùng cụm bị Diêm Xuyên nhanh chóng lấy ra. Phía sau lưng cương thi Diêm Xuyên mấy trăm thiên đạo vận quan, Lực lượng khủng bố tụ với thân thể cương thi diêm xuyên Đạo chi thủ bị lực lượng càng lớn hơn thôi thuốc Âm um, Bàn tay phải đẩy ra Nhất thời hàng ngàn hàng vạn lôi quang bị ép làm mảnh vỡ đều nổ tung Lực lượng cực lớn xông thẳng về phía ngự thiên đại tôn Âm um, Dưới chân ngự thiên các ngọn núi xung quanh khắp đều nổ tung ra Dưới lực lượng cường đại, mặc dù là ngự thiên đại tôn, thân hình cũng lùi lại phía sau Theo thực lực của Diêm Xuyên tăng thêm, năng lực áp chế của thần thông biển máu biến thái Phật cấp ngày xưa cũng dần dần yếu bớt Không, không phải yếu bớt mà dần dần không theo kịp sự tiến bước của thực lực Diêm Xuyên Nhưng tuy là như vậy Dưới tất cả lực lượng tụ tập lại lúc này cũng đã đẩy lực lượng của Diêm Xuyên tới thập lục trọng thiên đỉnh phong. Ngự thiên lui về phía sau, thân hình vừa đứng vững, ánh mắt liền kinh ngạc nhìn về phía Diêm Xuyên. Thiên đào chi kiếm vô dụng sao? Ngươi không phải là cương thi Diêm Xuyên. Ngự thiên cả kinh kêu lên. nhưng thân Diêm Xuyên. Sắc mặt ngự thiên trầm xuống. Dường như đã biết mình bị lượn. Dù sao, thế giới thứ nhất cõi âm đã huy động các cường giả đến đây. Thậm chí tướng thần cũng tới, Diêm Xuyên lại để nhân thân tới. Đây không phải là khơi màu cuộc chiến giữa mình và tướng thần sao? Cương thi Diêm Xuyên không tới, nhân thân Diêm Xuyên muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi sao? Hừ ta mặc kệ ngươi là thân thể hay cương thi? Nếu như ngươi đã đến, vậy đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Ngự thiên đại tôn lạnh lùng nói. Thiên đào chi kiếm trong tay ngự thiên đại tôn lại chém tới một kiếm. Âm. Um. Vạn lôi lao nhanh, mấy chục lôi lông cực lớn màu tím rít gào xé nát hư không, lại cuốn trôi về phía diêm xuyên. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Âm. Um. Trong nháy mắt vô số lôi điện bị diêm xuyên hút vào lòng bàn tay, vần quanh lòng bàn tay. Đấu chuyển tinh di. Diêm xuyên quát to một tiếng. Trong vạn lôi có mấy chục lôi lông lại lao ra. Tuy nhiên lúc này lôi lông lại xông về ngự thiên đại tôn. Cái gì? Ngự thiên nhất thời biến sắc thiên đào chi kiếm trong tay lại vung ra. Hai phe đều có vô số lôi điện ầm ầm xông vào nhau. Ầm. Hư không bị xé nát vô số. Hai cổ lực lượng trung hòa lẫn nhau. Nhưng sắc mặt Ngự Thiên Đại Tôn lại cực kỳ khó coi. Bởi vì Thiên Đào chi kiếm đối với Diêm Xuyên đã hoàn toàn không còn hiệu quả. Ầm. Đột nhiên, một trận gió bão kéo tới gáy phía sau lưng Ngự Thiên đột nhiên dưỡng đứng lên. Ngự Thiên Đại Nhân quay đầu nhìn tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 211 quyền phân định thắng thua. Tò Ai phía nam Ngự Thiên đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc kim vào. Tướng thần Tướng thần đột nhiên đến đây. Ngự thiên không kìm lòng được lui về phía sau ba bước Hai mắt nhân thân Diêm Xuyên cũng hiếp lại Nhìn chầm chầm vào tướng thần trước mắt Thần sắc tướng thần đầy vẻ trêu tức Nhìn ngự thiên lại nhìn Diêm Xuyên Ba đại cường giả đối mặt nhìn nhau Trong lòng lại mang những suy nghĩ khác nhau Ngự thiên nhiều năm không gặp Ngư nhìn thấy trẩm Làm sao lại có biểu tình như vậy Tướng thần thản nhiên nói. Mặt ngự thiên vô cùng kinh hoàng. Úi ác của ngày xưa tướng thần khiến ngự thiên quá mức sợ hãi. Mặc dù bây giờ mình cường đại hơn vô số lần, nhưng vẫn cảm thấy kinh hồn bạc phía. Ngự thiên nhanh chóng ổn định tâm thần. Tướng thần. Ngự thiên cố gắng khiến mình biến thành hung ác hơn. Thân thể tướng thần. Năm đó Trậm đã từng đã nói với ngươi không nên tu luyện công pháp này. Nhưng đáng tiếc ngươi chung quy lại không nghe lời Trậm nói. Ý trời không thể trái. Tướng thần lắc đầu nói. Hừ ý trời. Ý trời chó má gì chứ. Tướng thần chính ngươi cũng không tin ý trời đi. Thân thể tướng thần là do ta luyện. Ngươi muốn thân thể của ta sao. Đừng hòng Ta đã chiếm được thiên đào chi kiếm Thiên đào chi kiếm chuyên khắc ngươi Giọng ngự thiên đầy cam hận nói Thật sao Tướng thần khẽ mỉm cười Thiên đào chi kiếm vạn lô diệt cương Ngự thiên quát to một tiếng Âm Trong nháy mắt thiên đào chi kiếm bắn ra một đào kiếm cương khổng lồ màu tím Kiếm cương cuồng bạo, hóa thành hình con rồng. Vạn lôi lao nhanh về phía tướng thần vô ghép. Khó miệng tướng thần lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn bỗng nhiên đưa bàn tay phải ra. Âm. Đầu rồng âm âm đánh vào trưởng cương trong lòng bàn tay của tướng thần. Đầu rồng thô bạo, nhưng cũng không lay chuyển được một trưởng của tướng thần. Âm âm âm. Bên trong vô số lôi điện bạo phát dần dần bị tướng thần hạn chế, đồng thời dần dần nắm lại thành một quả cầu nhỏ, cuối cùng hóa thành hàng ngàn hàng tỷ ánh sáng, chiếu sáng cả cõi âm. Tiếc đó liền tan biến. Không thể nào. Tại sao? Thiên Đào chi kiếm không phải chuyên khắc ngươi sao? Tại sao ngươi lại không có chuyện gì? Ngự thiên cả kinh kêu lên. Ai nói cho ngươi biết, nó chuyên khắc trẩm. Tướng thần cười nói. Không, không có ai. Ngự thiên bỗng nhiên ngẩn ngơ. Đúng vậy, hình như vẫn do bản thân mình nghĩ như vậy. Cách đó không xa, nhân thân diêm xuyên bỗng nhiên không còn gì để nói. Ngự thiên làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng lại là tình cảnh chính mình cũng không rõ. Không đúng, không đúng. Nếu không phải thiên đào chi kiếm có thể khắc chế ngươi. Tại sao năm đó ngươi hao hết tâm lực nhận được? Đồng thời để bộ tộc bàn thạch phong ấn tại bàn thạch phong. Ngự thiên nhất thời kêu lên. Bởi vì trẩm thiết thanh kiếm này, giữ lại để cất mà thôi. Tướng thần thản nhiên nói. Trong lúc đang nói chuyện tướng thần vung tay về phía thiên đào chi kiếm. Âm, um, thiên đào chi kiếm dường như muốn rời khỏi sự khống chế của ngự thiên vậy. Sắc mặt ngự thiên khó coi đến cực điểm. Không, không nên như vậy. Thiên đào chi kiếm khắc chế cương thi trong thiên hạ. Ngươi cũng là cương thi, khẳng định phải bị khắc chế. Ngự thiên đã canh cánh trong lòng nói. Khắc chế. Ngươi không phải tu luyện thân thể tướng thần sao? Thân thể tướng thần là không có kẻ hở. Thiên đào chi kiếm cũng không thể nào làm được gì. Tướng thần thản nhiên nói. Bành. Thiên đào chi kiếm trong tay ngự thiên rốt cuộc tuột khỏi tay trong nháy mắt bay đến trong tay tướng thần. Ngự thiên đối với tướng thần vốn đã sợ hãi. Hiện tại sợ hãi trong lòng lại tăng lên. Ngự thiên oán hận nhìn về phía Diêm Xuyên. Tại sao? Tại sao lại là nhân thân? Ngự thiên không cam lòng nói. Nếu như cương thi Diêm Xuyên ở đây thì tốt rồi. Chỉ cần nốt cương thi Diêm Xuyên, thân thể tướng thần của mình sẽ trở thành hoàng mỹ, có thể đối chiến với tướng thần. Tại sao lại là nhân thân Diêm Xuyên? Diêm xuyên nhìn ngự thiên, lắc đầu nói. Cho dù ngươi có ăn thân thể cương thi của trẩm, ngươi cũng không thắng được tướng thần. Không thể nào. Ngự thiên kêu lên. Ồ, Các đó không xa tướng thần cũng nhìn lại. Nhân thân Diêm xuyên trầm giọng nói. Đối mặt với tướng thần, ngươi ngay cả dũng khí chiến đấu một trận còn không có, ngươi mạnh hơn thì có thể làm được gì? Một khi không còn tâm chiến đấu, ngươi chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Hờ! Ngự thiên hừ lạnh một tiếng. Tướng thần lại lộ vẻ tươi cười. Thế nào ngươi có dũng khí chiến đấu một trận sao? Diêm xuyên lộ ra một nụ cười miệng nói. Hẳn là tướng thần đại đế biết được. Lần này ta mời tướng thần đại đế tới đây cùng nhau mưu chiếm thế giới đại thiện cõi âm. Tất nhiên đã làm tốt tất cả chuẩn bị nghênh chiến. Ồ! Chỉ bằng ngươi bây giờ sao? Tướng thần lộ ra một ti vẻ tò mò. Mỏi mắt mong chờ đi. Diêm xuyên cười nói. Cách đó không xa. Ngự thiên nhìn thấy Diêm xuyên tỏ ra thẳng nhiên. Lại nghĩ tới sự hoang mang trong lòng mình bây giờ. Hắn nhất thời hiểu rõ ý tứ của Diêm xuyên. Hắn nỗ lực đè nén tâm trạng bị khuấy động của mình. Tướng thần, muốn cướp giật thân thể của ta, ta cũng sẽ bắt ngươi phải trả một cái giá đắt. Ngự thiên gào lớn nói, Tăng thêm chút chí khí rồi sao? Tướng thần tán thưởng nói, Tuy nhiên, ngươi vẫn còn chưa đủ. Nếu đã đến trẩm tất nhiên không thể quay về tay không? Ngươi trở về với trẩm đi thôi. Hừ công đức ngự thiên. Ngự thiên rống to âm thanh. Trên bầu trời, vô sáu công đức ầm ầm trúc vào trong cơ thể ngự thiên. Âm ầm ầm. Một đôi cánh lông cốt màu xanh biếc cực lớn xuất hiện phía sau lưng ngự thiên. Miệng hắn phun răng nanh, lộ rõ bộ mặt hung ác. Tướng thần, đây là thập phương cự quyền nắm đóng ngươi từng nói là khó coi thấp kém. Bây giờ nó đã được ta sáng tạo hoàn toàn. Hãy nếm thử mùi vị của nó đi. Ngự thiên lạnh giọng nói một tiếng. Bành. Cánh lớn gian rộng. Loáng một cái thân hình ngự thiên đột nhiên hóa thành 10 ngự thiên từ 10 hướng, ầm ầm đánh về phía tướng thần. Mười nắm đấm cực lớn. Kéo tới huy lực hủy thiên diệt địa ầm ầm nổ tung cơn. Cơn. À, đơn, gơn, khiến người ta khó chú ý được đầu đuôi. Trong chết mắt 10 nắm đấm cực lớn kia đã đến trước mặt tướng thần. Tướng thần cười lạnh. Chậm nói thấp kém, nó chính là thấp kém. Thập phương cử quyền. Buồn cười, lấy một phần lực lượng chi làm mười phần từ mười phương hướng trùng kích tới. Đó là có thể thắng sao? Quyền, đánh bá đạo không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải mạnh. Một quyền xuống đã có thể phân định thắng thua. Nói xong, tướng thần đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền cương kim sắc trong nháy mắt đến chỗ ngự thiên. Âm! Um, tàn ảnh của 10 ngự thiên lập tức biến mất chính, chỉ còn lại một ngự thiên bị tướng thần bắn trúng. Dưới lực lượng cường đại, ngự thiên ầm ầm bay ngược ra Ẩm Sau khi va nát rất nhiều nối đáp, ngự thiên mới đứng vững thân hình Phụt Một ngụm máu tươi phun ra, ngự thiên kinh hải nhìn về phía tướng thần Tướng thần thản nhiên nói Dạy ngươi bao nhiêu lần, ngươi vẫn nóng lòng về loại công pháp có dáng vẻ bề ngoài đẹp mắt này sao? Chiến đấu Chỉ cần tìm đúng mục tiêu Dành cho đòn nghiêm trọng mạnh nhất Cũng đủ để bất kỳ động tác đẹp mắt nào khác Đều trở thành dư thường Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Wow 12 chương 211 ngữ thiên bị tính kế 2 M Ác ngữ thiên lộ vẽ kinh Hãi khuôn mặt đầy cam hận Tướng thần Mình ở trước mặt tướng thần vẫn không được đi một chiêu sao? Chỉ như vậy đã thất bại sao? Trong lòng ngự thiên đầy bi thương Cách đó không xa trong mắt diêm xuyên lại nhất thời cứng lại Quy lực một quyền kia của tướng thần lại quá lớn Cho dù là mình cũng không đạt tới Vù Đột nhiên lại một bóng người phóng tới Đó chính là Minh Hà Lão Tổ toàn thân mặc áo bào đen. Trong chớp mắt Minh Hà Lão Tổ đã đến gần. Ồ! Hoàng cũng đạp không trong nháy mắt đến gần. Tướng thần từ ánh mắt của ngự thiên chuyển hướng nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ. Hà hà hà, nắm đấm tốt. Minh Hà Lão Tổ cười nói. Hoàng nhìn về phía diêm xuyên trong ánh mắt lạnh lẽo còn có một tia ý vị nói không ra lời. Minh Hà Lão Tổ Hoàng! Tướng thần mở miệng nói. Một phía khác chỗ ngự thiên đại tôn. Rắc rắc rắc rắc. Mặt đất xung quanh ngự thiên đại tôn đột nhiên hóa lỏng một hồi. Thời khắc hóa lỏng, một thân ảnh mặc áo bào đen xuất hiện. Đó chính là quỷ cốt tử hắc ám. Ngự thiên đại tôn, nhanh, theo ta tiến vào dương gian. Nơi đây không thiết hợp ở lâu. Quỷ cốt tử hắc ám kêu lên. Ngự thiên đại tôn nhìn thấy quỷ cốt tử hắc ám, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Được. Trong nháy mắt ngự thiên đại tôn nắm lấy tay của quỷ cốt tử hắc ám. Vù. Xung quanh đột nhiên nổi lên vô số khí tức huyền hoàng. Huyễu cốt tử hắc ám lấy lực lượng của phong thủy sư. Dẫn theo ngự thiên đại tôn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiến vào dương gian. U, V, K, -W, w, M. Tướng thần nhìn tới nhưng cũng không hề ngăn cản. Âm. Um, thân hình ngự thiên đại tôn và huyễu cốt tử hắc ám loán một cái. Đã đến dương gian thế giới đại thiện Phía trên một sa mạc mênh mông ỉa cốt tử hắc ám Lần này đa tạ ngươi rồi Ngự thiên đại tôn cảm kết nói Nhưng mới vừa nói xong Ngự thiên đại tôn nhất thời biến sắc Bởi vì cách đó không xa Đang có một cương thi đứng giữa không trung Mở ra ba đôi cánh lông cốt cực lớn Miệng lộ rõ răng nan. Khuôn mặt dữ tận. Cương thì diêm xuyên. Ngự thiên đại tôn nhất thời biến sắc. Ngự thiên trẩm ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Cương thì diêm xuyên thản nhiên nói. Ngự thiên muốn nuốt cương thì diêm xuyên. Cương thì diêm xuyên làm sao không muốn nuốt ngự thiên. Bây giờ thế giới đại thiện cõi âm cực kỳ hỗn loạn. Cương thi diêm xuyên canh giữ ở thế giới đại thiện dương Giang chỉ vì chờ đợi giờ phút này. Cương thi diêm xuyên vỗ một lần ba đôi cánh lông cốt cực lớn, bay vút lên trời. Hắn phát ra thần uy. Sa mạc xung quanh ầm ầm cúng lên bão cát cuồn cuộn. Uy thế hung mảnh sông thẳng đến chỗ ngự thiên. Sao? Ngự thiên nhất thời biến sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía Huệ Cúc Tử Hắc Ám đứng cách đó không xa. Huệ Cúc Tử Hắc Ám, ngươi gạt ta. Ngự Thiên đột nhiên giận dữ nói, lừa gạt. Ngự Thiên Đại Tôn nói xem ta lừa gạt chỗ nào. Ngươi không phải luôn muốn quyết đấu với Diêm Xuyên sao? Ta làm vậy là cung cấp cho ngươi một chiến trường tốt nhất không có bất kỳ người nào quấy nhiễu công bằng công chính. Tại sao ngươi lại nói ta lừa gạt ngươi được? Nguyễn cốt tử hắc ám cười nói. Hừ, ngươi không cần phải nguội biện. Ta đã nhìn lầm ngươi. Đúng là kế sách quá đột. Lùa sói nuốt hổ, lấy tướng thần ép ta. Lại kết bè kết phái với Diêm Xuyên Mai Phục ở chỗ này. Ngự Thiên lạnh lùng nói. Mai Phục. A trẩm tôn trọng ngươi tu luyện thân thể tướng thần, đường đường chính chính cho ngươi một cơ hội để chiến đấu. Đến đây đi, đừng nói nhảm nữa. Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Sắc mặt Ngự Thiên trở nên ôm trầm. Bành. Ngự thiên gian rộng cánh lông cốt cực lớn vỗ một cái bay lên trên không trung Sau đó hắn lạnh lùng nhìn về phía cương thi diêm xuyên Trong mắt cương thi diêm xuyên cũng chật hiện lên một chiến ý chuẩn bị đối chiến ngự thiên Bỗng nhiên trong mắt cương thi diêm xuyên sửng sốt Hình như có linh cảm diêm xuyên ngẫm đầu nhìn lên không trung Sao vậy? Ngự Thiên không rõ cũng ngẫm đầu nhìn lên trời. Nhưng trên không trung trừa cát vàng bay đầy trời ra, lại chẳng có bất kỳ cái gì khác. Huệ Cúc tự hắc ám đứng ở một bên cũng lộ vẻ mờ mịch "Đại đế, người làm sao vậy?" Huệ Cúc tự hắc ám nghi ngờ nói. Cương Thi Diêm xuyên nhíu chặt lông mày, lắc đầu. "Ta cũng không biết." Nhưng ta có một loại không thể giải thích rõ được. Cảm giác không thể giải thiết rõ. Huệ cố tự hắc ám nghi ngờ nói: “Ha ha ha ha cảm giác không giải thích được. Ngươi hẳn là cảm giác được cái chết đi. Ngự thiên cười to nói: Âm, um, Ngự thiên xung phong liều chết lao về phía cương thi diêm xuyên Chỉ cần nuốt được diêm xuyên, Mình có thể đấu với tướng thần Nhất định phải thắng Cương thi diêm xuyên nhanh chống thu liễm tâm thần Trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía ngự thiên đại tôn Thế giới đại thiện khỏi âm Cửa của ngự thiên điện trước kia Nhân thân diêm xuyên Tướng thần Minh Hà Lão Tổ Hoàng Bốn đại cường giả hội tụ một chỗ Lạnh lùng đối diện nhìn nhau. Tuy nhiên ánh mắt của nhiều người đều chuyển hướng về phía Diêm Xuyên. Dưới thần thông biển máu thực lực của nhân thân Diêm Xuyên tăng vọt. Nhưng so với tướng thần vẫn kém hơn rất nhiều. Minh Hà Lão Tổ, ngươi như muốn nhúng tay vào ân oán giữa ta cùng Diêm Xuyên sao? Tướng thần trầm giọng nói. Minh Hà Lão Tổ khẽ mỉm cười. Nhìn mái tóc đỏ như máu của nhân thân viêm Xuyên. Thần thôn biển máu, đây lại là thần thôn hán được truyền thừa từ huyết mặt của mình. Hình thái thứ ba. Thần thôn biển máu. Không tồi. Có chút chuyển biến tốt rồi. Minh Hà Lão Tổ thở dài nói. Tiếp theo, Minh Hà Lão Tổ nhìn về phía tướng thần. Nhúng tay. Không. Ta chỉ muốn xem thử, diêm xuyên nắm giữ đối với thần thông biển máu đến trình độ nào thôi. Các ngươi cứ đánh đi, ta không nhúng tay vào. Không nhúng tay vào. Tướng thần thoáng cổ quá nhìn Minh Hà Lão Tổ. Tuy rằng tin tưởng vào lời nói Minh Hà Lão Tổ, nhưng tướng thần vẫn cảm thấy không mấy yên lòng. Tướng thần cường thế, ngày sư hùng tâm vang khắp thiên địa. Nhưng điều này cũng phải nhìn đối thủ. Đối mặt với Minh Hà Lão Tổ tướng thần vẫn không nhìn ra được nội tình cũng không thể quá lộ liệu đối phó. Hoàng! Tướng thần nhìn về phía Hoàng. Ta cùng Diêm Xuyên có thù oán Các người đánh đi. Ta chỉ đứng ngoài quan sát thôi. Hoàng thản nhiên nói một câu. Cùng Diêm Xuyên có thù oán Tướng thần cũng hiểu rõ quá Hoàng. Nàng đối với Hoàng cùng Diêm Xuyên có mối quan hệ phức tạp cực kỳ khó hiểu. Thù. Không biết là thù hay là tình. Giọng điệu Hoàng rất kiên quyết. Nhưng khi nàng nhìn về phía Diêm Xuyên trong ánh mắt lại rất phức tạp. Điều này cũng khiến tướng thần không thể tự chủ được phải suy nghĩ. Hai đại cường giả đứng ở một bên xem chiến. Tướng thần nhìn về phía nhân thân Diêm Xuyên. Nhân thân Diêm Xuyên đương nhiên sẽ không lúng cuốn. Tướng thần lại thoáng kinh ngạc trước dáng vẽ của nhân thân Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đại đế. Ngươi cũng thấy đấy, Minh Hạc, Hoàng cũng sẽ không giúp ngươi. Tướng thần cười nói. Tướng thần đại đế kỹ thứ hai trừ không biết hình bóng của một nửa ra thiên hạ đệ nhất nhân A. Nhưng đáng tiếc bây giờ đã không phải là kỷ thứ hai nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 12 chương 212 thông thiên đã chết. Giờ, y, e, xuyên thoáng mỉm cười nói. Trong lúc đang nói chuyện, diêm xuyên vung tay lên. Phía xa, đột nhiên lại có một đạo kim quang vắng nhanh đến. Mọi người nhìn tới, lại là Hoàng Kim Đại Đế toàn thân mặc kim vào. Âm! Uhm. Hoàng Kim Đại Đế đứng vưỡng thân hình, xung quanh cúng lên một trận gió bão. Hoàng Kim Đại Đế! Tướng thần thoáng nghi hoặc hỏi. Tướng thần Đại Đế đừng trách ta. Ta nợ diêm xuyên một phần ân tình. Lần này đành phải bớt đắc dĩ đối mặt với tướng thần Đại Đế rồi. Hoàng Kim Đại Đế khách khí nói. Tuy rằng khách khiếp, nhưng rõ ràng hắn đã đứng ở bên phía Diêm Xuyên. Nếu thật sự chiến đấu, Hoàng Kim Đại Đế tất nhiên sẽ toàn lực trợ giúp Diêm Xuyên. Ồ! Hai mắt tướng thần hiếp lại. Lúc này Diêm Xuyên lại nhất thời biến sắc ngẫm đầu nhìn lên trời. Mọi người đồng thời nhìn về phía Diêm Xuyên. Không ai biết tại sao Diêm Xuyên bỗng nhiên có biểu tình như vậy. Diêm đế, ngươi làm sao vậy? Hoàng Kim Đại Đế nghi ngờ nói. Không biết ta bỗng nhiên có loại dự cảm không lành. Không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì. nhưng thân Diêm Xuyên không có che giấu. Dự cảm không lành. Dự cảm không lành. Lại đến từ thế giới thứ nhất. Người diêm xuyên có mối quan hệ hảo hữu nhất chính là thông thiên gặp phải phiền phức lớn. Tây ngoại châu, ầm, liên thần đột nhiên dùng một chưởng cắm vào lồng ngực của thông thiên. Mặt thông thiên lộ ra lợi quan. Một kiếm của hắn ầm ầm đâm vào lồng ngực liên thần. Cương vực xung quanh là một mảnh hỗn độn. Đất trời tối tâm cát bay đá chạy. Vô số sinh linh đều bị chôn vùi Liên Thần Vân, Sơn Thông Thiên Cuộc chiến cực kỳ ác liệt thảm khốc Thông Thiên tóc tai bù xù mặt lộ vẻ dữ tận Đây là chiêu thức lượng bại câu thương ầm Dưới lực lượng cường đại, Thông Thiên ầm ầm bay ngược ra, ngực dân trào máu tươi Khóa miệng chảy máu, trông cực kỳ thảm khốc Lòng ngực liên thần cũng lưu lại một vết đâm bởi kiếm. Nhưng liên thần vẫn vững vàng đứng ở trong không trung. Thông thiên! Thật can đảm! Mặt liên thần lộ vẽ giọng căm hận nói. Trước đây không lâu liên thần mới vừa bị chung sơn đánh bại. Bây giờ đối phó với một thông thiên lại còn để mình bị thương tổn. Ha ha ha ha! Liên thần! Trừ lão sư ra, thông thiên ta không cúi đầu trước bất kỳ người nào. Ngươi muốn mạng của ta, ta cũng phải cắn một miếng thịt từ trên thân thể của ngươi xuống. Thông thiên che ngực giọng căm hận nói. Hừ thân thể của ta là bất tử. Ngươi sao có thể so sánh được. Chết đi. Liên thần lại xung phong liều chết tiến lên. Âm. Um, hai đại cường giả chiến đấu. Dân ù, uh, Vinh, Quy, Quy, uh, nơ, như thiên địa va chạm mạnh Sóng lớn điên cuồng lao về các phía cuốn trôi tất cả Cửa thái cực điện, sắc mặt võ chiếu khó coi đến cực điểm Trong tay võ chiếu cầm lấy một khối ngọc phù, nhìn về phía xa Trong mắt lộ rõ sự nghi ngờ không thôi Đại đế Thượng Quang Uyển Nhi đứng một bên lo lắng nói. Võ Chiếu lại không hề bị lay động, nhìn chăm chú về phía xa. Âm, um, âm, um, âm. Um. Cuộc chiến của Thông Thiên cùng Liên Thần cực kỳ ác liệt thảm khốc. Liên Thần nghiêng về một bên ác chế Thông Thiên. Nhưng Thông Thiên lại thà làm ngọc vỡ, dù chết cũng không hàn. Mỗi lần thông thiên đều ra chiêu lưỡng bại câu thương đâm liên thần bị thương. Máu bắn ra khắp nơi. Chết! Liên thần quát to một tiếng. Một đá hoa sen ầm ầm nổ tung ngay chỗ cổ của thông thiên. Liên thần thôi thúc toàn lực đến chỗ cổ của thông thiên. a Thông thiên dường như biết mình sắp mất mạng. Mặt hắn lộ vẽ dữ tận. Miệng phun một đạo kiếm quen màu tím. Ầm, um. kiếm quang đâm thẳng vào mắt trái của Liên thần. Bành, Đầu của Thông Thiên ầm um ầm um nổ tung ra. Trong nháy mắt mắt phải của Liên thần cũng vỡ nát. A! Liên thần đau khổ rống to một tiếng, bịt con mắt lui lại một khoảng. Một phía khác, đầu của Thông Thiên đã không còn, chỉ còn lại một thân thể Bộ dạng cực kỳ bi tráng Dù vậy Thân thể không đầu vẫn chém tới một kiếm Ấm um, Một kiếm đâm vào lồng ngực của liên thần Chết đi Liên thần quát to một tiếng Ấm um, Lực lượng khủng bố tràn vào trong chu tiên kiếm Trong nháy mắt chu tiên kiếm xuất hiện vô số vết rạn Thân thể không đầu cũng ầm um ầm um bay ngược lại toàn thân nổ tung Ngay cả da thịt đều nát, lộ ra toàn thân không đầu với vô số xương trắng. Như vậy vẫn không chết sao? Liên thần kinh ngạc nói. Thông thiên gần như đã bị hủy diệt. Nhưng một khung xương không đầu dính đầy máu thịt như vậy lại tiếp tục đứng lên. Vù. Dường như có ý chí cuồn cuộn tràn vào vô số vết rạn trên chu tiên kiếm. Vèo. Khung xương không đầu kia lại đột nhiên vung lên một cái. Chu tiên kiếm bắn nhanh về hướng Tây Bắc. Liên thần chấn động với sự quyết tâm của thông thiên. Bởi vì liên thần có thể khẳng định, mình đã hủy diệt mệnh cách diệt thần hồn của thông thiên. Nhưng hắn lại có thể lấy ý chí mạnh mẽ chống đỡ khung xương trong thời gian lâu như vậy. Vù! Khung xương thông thiên không đầu phóng về phía liên thần. Lại tới sao? Liên thần kinh ngạc nói. Tiếp đó, hắn đưa một tay ra nắm lấy khung xương kia. Nhưng ngay khi liên thần cho rằng mình đã hoàn toàn hạn chế được thông thiên. Cái gì? Ẩm! Khung xương thông thiên lại ầm ầm tự nổ tung. Vụ nổ cực lớn khiến cho cả thiên hạ dương gian đều cảm thấy đinh tai nhức ớt. Chỗ không xương nổ tung, liên thần bị nổ cực kỳ chật vật. Trên người có nhiều chỗ đã biến hình tóc tai bù xù. Máu thịt lẫn lộn. a thông thiên khốn kiếp, chết còn không thể yên lành. Giọng nói của liên thần đầy căm hận. Liên thần là thân thể bất tử Mắt phải bị chọc mù trên người chật vật Nhưng hắn đang nhanh chóng phục hồi như cũ Không bao lâu, liên thần đã dần dần hồi phục Đám người thiên cương bay tới Chủ thượng Thiên cương lo lắng nói Giết tiêu diệt thiên giới đại chú cho ta Giết cho ta Liên thần phẫn nộ gào thét Thông thiên đã chết Chu tiên kiếm với vô số vết rạn lại bắn về phía thái cực điện. Vèo. Chu tiên kiếm rơi vào trong lòng bàn tay võ chiếu. Võ chiếu, điều ta có thể làm, ta đã làm. Thân thể của ta đã tử vong. Lão sư bảo ta toàn lực trợ giúp muội ta đã làm hết sức. Đây là ý chí thập lục trọng thiên cuối cùng của ta. Ta lưu lại cho muội, Cả đời thông thiên ta chỉ kính thiên địa chỉ kính lão sư. Ơn của lão sư ta đã trả lại. Về cái chết của lão sư trong lòng ta có chút nghi hoặc. Nếu có một ngày, muội gặp lại lão sư, hãy thay ta nói với lão sư đệ tử khấu việc ân sư. Mơ thanh của thông thiên truyền đến. Võ chiếu kinh ngạc nhìn tru tiên kiếm nghiền nát trong lòng bàn tay. Ui, thật hoài niệm năm đó. Tháng ngày mà đại sư Huynh, nhị sư Huynh còn sống. Gà ha, vì mộng tưởng của lão sư, đại sư Huynh ra đi, nhị sư Huynh cũng ra đi. Ha ha, hiện tại ta cũng phải đi. Như vậy cũng tốt. Ít nhất ta không cần phải mệt mỏi như vậy nữa. Mơ thanh cuối cùng của thông thiên tuyền đến. Bên trong chu tiên kiếm. Một vệt ánh sáng tràn vào trong cơ thể vỏ chiếu. Đó chính là ý chí của thông thiên. Rắc rắc rắc rắc. Chu tiên kiếm càng ngày càng bị nghiền nát, hóa thành mảnh vỡ tan biến trong không trung. Dường như nó cũng muốn đi theo chủ nhân của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! hai chương 213 không từ bất cứ thủ đoạn nào: R. Ào. Bỗng nhiên trời đổ mưa to. Dường như trời cũng đang tiễn đưa thông thiên. Tiyển đưa thông thiên giáo chủ. Thượng quan Uyển Nhi ở bên cạnh cất giọng nói đầy thê lương. Tiển đưa thông thiên giáo chủ, Văn võ trong triều, rất nhiều quan viên cung kính nhìn về phía những mảnh vỡ của chu tiên kiếm bái lạy. Võ chiếu cắn cắn môi trong mắt thoáng ướp. Nhưng trong chết mắt ý chí lại trở nên kiên định. Trong mắt nàng lón ra một tiên lợi quang, đè nén cảm giác nhi nữ tình trường xuống. Âm! Phía xa, vô số ác ma đang không ngừng lao tới. Liên thần dẫn theo vô số cường giả đánh về phía Lạc Dương. Đùng. Võ chiếu bóp nát ngọc phù trong lòng bàn tay. Âm. Um. Bên cạnh người võ chiếu đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Thiên ma cuồn cuộn lao ra. Trong nháy mắt vô số thiên ma đã tràn ngập tất cả thành Lạc Dương. Âm um, âm um, âm. Um. Vết nứt càng lúc càng lớn. Tại quảng trường Thái Cực Điện. Dần dần vô số thiên ma hướng về phía vết nước hành lễ. Một bảo tọa cực lớn chậm rãi lộ ra ở trước mặt mọi người. Bên trên bảo tọa, một người người khổng lồ cao tới trăm trượng mặt hoa vào đang ngồi. Hai tay người khổng lồ đỡ tay vịnh khí định thần nhàng, một khí tức khắp thiên hạ mình ta vô địch phát ra. Phía sau tiên thiên bác quái độ bắn ra kim quang khắp bốn phía. Đứng trước mặt một vài người đầu người mình rắn còn có cả mạnh dung dung. Âm âm âm. Khí tức cuồng bạo tỏa ra. Tất cả thiên ma ở thành lạc dương nhất thời làm lễ. Xà tinh tinh còn có cả phục hy sao. Võ chiếu nhìn về phía bọn họ trầm giọng nói. Đứng phía trước người khổng lồ phục hy, xà tinh tinh cười một tiếng cổ quái nói. Vương đã suy tính được kiếp nạn của đại chú tất nhiên đã tự mình đến đây. Thiên ma giới chỉ chờ đợi một chút thời gian không ngờ được võ chiếu đại đế đến bây giờ mới sử dụng cái ngọc phù này. Suy tính được từ lâu sau. Võ chiếu trầm giọng nói. Đúng vậy. Nhưng ta không ngờ được, ngươi lại trơ mắt nhìn thông thiên chết. Nói đến đây, đối với thông thiên ta còn cảm thấy rất kính nể. Nhưng đáng tiếc, hắn quá nặng tình, chung quy bị ngươi bắt nạt. Ngươi muốn đột phá thập lục trọng thiên, thật sự không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sa tinh tinh trầm giọng nói. Nhìn võ chiếu, xà tinh tinh không có một tia thiện cảm. Võ Chiếu lạnh lùng nhìn xà tinh tinh cuối cùng nhìn về phía người khổng lồ Phục Hy. Phục Hy hứa hẹn ngày xưa còn thực hiện không? Võ Chiếu trầm giọng nói. Người khổng lồ nhìn Võ Chiếu thản nhiên nói. Lời ta đã nói ra tất nhiên thực hiện. Vậy thì tốt. Liên thần đột kích vẫn mong Phục Hy hóa giải nguy nan lần này cho ta. Võ chiếu trầm giọng nói “Dư người mong muốn Phục hy thản nhiên nói Ẩm um, Phía xa đại quân liên thần ầm um, ầm um, lao tới trong chớp mắt đã đến bên ngoài thành Lạc Dương Ẩm um, Gió bão cuồng cuộn lao về phía thành Lạc Dương Liên thần đứng ở phía trước Nhìn thấy người khổng lồ cao trăm trượng xuất hiện ở phía trên Lạc Dương Đột nhiên hai mắt thoáng nheo lại. Ngươi là người phương nào? Liên thần quát lên. Từ thần sắc của Phục Hy, Liên thần có thể cảm nhận được một uy hiếp lớn lao. Cường giả chỉ quan sát tiên thiên bác quái đồ phía sau Phục Hy, Liên thần đều có loại cảm giác bị đè ép. Thật mạnh! Từ đâu tới đây thì mau chạy về đó đi. Phục Hy thẳng nhiên nói. Hừ, nếu như ta không trở về thì sao? Liên thần quát lạnh một tiếng. Liên thần cảm giác, sau khi bốn giới hợp nhất, mình dường như làm chuyện gì cũng không thuận lợi vậy. Đầu tiên là tướng thần tiếp theo hoàng kim đại đế, tiếp theo chung sơn, vừa nãy còn có thông thiên. Hiện tại, lại có một cường giả tuyệt thế tới nữa. Thế giới thứ nhất từ đâu xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Võ Chiếu lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhìn về phía liên thần. Có Phục Hiền ở đây, Võ Chiếu tin tưởng lần này nguy cơ liên thần nhất định được hóa giải. Một góc trong thành lạc dương, một thân ảnh mặc áo bào đen đang đứng. Đó chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nắm chặt nắm tay trên mặt đầy nước mắt. Võ Chiếu, ngươi là gian nhân Trong lòng Tôn Ngộ không thầm gào lên đau xót Tôn Ngộ không nhanh chóng tiến vào trong cung điện của thông thiên trước kia thu thập mọi thứ một hồi Tiếp đó Tôn Ngộ không dẫn theo một nhóm người nhanh chóng rời đi Lúc này mọi người đều chú ý tới liên thần và phục hy căn bản không ai quan tâm tới nhóm người Tôn Ngộ không rời đi Trên đường đi, tôn ngộ không nghiến răng nghiến lợi. Nơn công, người quá thương thiện. Người tận tâm tận lực phụ trợ võ chiếu như vậy, nàng lại tính kế đối với người. Ngộ không không có năng lực. Tuy có hàng ngàn hàng vạn hận ý đối với liên thần và tức giận đối với gian nhân kia. Nhưng lại không có lực để báo thù cho ngài. Nương công, Liên thần giết Ngài ta nhất định phải báo thù cho Ngài. Tuy không có năng lực nhưng nhất định có người có thể. Ngộ không cho dù phải chịu ba kiếp chính khó cũng phải tìm người tới báo thù cho Ngài. Trong mắt Tôn Ngộ không lệ dân trào, nhanh chóng bay ép sát mặt đất. Sư Tôn, chúng ta đi tới chỗ nào? Một đệ tử của Tôn Ngộ không kêu lên. Tôn ngộ không cắn răng nước nợ nói, rời khỏi đại chua đi hàm dương, thiên giới đại trăng, diêm xuyên, ủy cốt tử và ân công có tình hảo hữu, ta đi cầu xin hắn, cầu xin hắn báo thù cho ân công.